Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Liễu Nhi phải không? Bạch Vũ, gây nói cho phụ thân người biết là ta không hại chết đó đi. Nhiệp phụ nhân lập tức lên tiếng, nhưng Bạch Vũ vẫn im lặng. Hắn đứng dậy như một kẻ thất thần dựng trước bài vị kia đặt lại chỗ cũ, lấy ba nén hương mà thấp lên. Sau hắn nhìn sang ngay nửa bánh bao đã nhuống màu của máu, đưa tay cầm lên bò vào miệng mà nhanh ngấu nghiến. Vừa nhai hắn vừa cười lớn có vẻ giống như thần trí của hắn đã mất Chỉ còn lại một gã điên khùng mà thôi Bánh bao ngon lắm mẫu thân Đồ của mẹ là ngon nhất Liễu muội phải nhờ người chăm sóc rồi Tạm đệ, đệ làm sao? Đừng, đừng làm ta sợ Bạch Cương tiến lại ôm lấy Bạch Vũ cướp lấy cái bánh bao đang cắn dở mà vứt đi Nhưng lúc này Bạch Vũ đã như một gã điên Hắn chạy lại nhặt màu bánh bao kia cho vào trong miệng mà ăn nhai ngấu nghiến Rồi quay sang vật con gà đã dính bội đất mà ăn. Đồ của mẹ ta cho không được để phí. Cả đoàn người nhìn hắn mà không nói được gì. Cái cảm giác lạnh sống lưng lại hiện lên bên người của nhị phu nhân. Là ánh mắt ấy, đây không phải ánh mắt của Long Vũ. Ánh mắt này rất quen thuộc. Nhị phu nhân bất giác lùi lại rồi lên tiếng. Bạch khởi, hắn đã điên rồi, chúng ta đi thôi. Thật sự không phải là thiếp làm. Đúng rồi là mụi bị ngã không phải là nhị nương làm Đồ mẹ tách cho là ngon nhất Bạch Vũ miệng đầy mỡ gà ngây ngôi nhìn lại nhị phu nhân Bạch Cương lắc đầu thở dài Tam đệ, đại ca sẽ đòi lại công đạo cho ngươi, phụ thân Không cần phải nói, đi thôi Hai người lo liệu tang lễ cho tiểu thư đi Bạch Hời lấy lại về mặt lạnh lùng của mình khắc hẳn với cái lúc hắn khóc thương Bạch Liễu Giống như hắn đang đóng kịch vậy Xoài đoàn người cùng cất bức mặt đi Cái sát của Bạch Liễu cũng được đem đi trốn cất. Cả căn phòng chỉ còn lại hai người Bạch Cương và hắn Hắn cầm chiếc đùi gà vừa nhai vừa nhích mép cười Các người, tất cả các người hãy chuẩn bị Chịu sự trừng phạt của mẫu thân và muội muội ta đi Tạm đệ, đệ không điên Bạch Cương bất ngờ nói Ta không điên là mẫu thân với muội mỗi ta điên Bạch Gia ơi là Bạch Gia, các người chọc nhầm người rồi. Huỳnh tưởng ta thừa nhận là phụ thân sẽ trách phạt à sao? Ta còn cách khác không? Huỳnh lúc nãy không nhìn thấy mẫu thân ta ư, người bảo ta ăn bảo ta điên. Bạch Vũ lại cười, Bạch cứ nhìn hắn lắc đầu rồi rời đi. Để đi nghỉ đi, ta sẽ nói với phụ thân. Mấy ngày sau, tại hoa viên hai tỷ nữ đang bê chiếc ấm trà cho Bạch Khởi đi qua và thì thấm vít nhau. Hôm qua ta đi đưa cháu cho đại phu nhân, ta thấy lạ lắm, hình như ta thấy là tần quan từ đó mà đi xa. Người ít lời thôi, cẩn thận lão giang nghe thấy lại mất cái mạng đó. Tiểu thì mới mất, chưa có lâu, người đừng... Chức ấm trà từ trên tay của thị nữ kia bất ngờ rơi xuống đất. Thị nữ lùi lại đưa tay run dày chỉ về phía hổ nước miệng lắp bắp. Tạm, tạm, tam phu nhân, a tú, tam phu nhân. Thì nữ tên là An Tú cũng đưa mắt nhìn xeo rồi quay sang tò mò hỏi. Tam phu nhân gì đi nhanh thôi. Thầy ấm mới cho lão ra đang đợi. Tam phu nhân đang chảy tóc cho tiểu thư. Thì nữ kia ba chân bốn càng mà chạy. Vừa chạy vừa hét lên làm náo loạn cả bạch phủ. dân ra càng nhiều người đến xem nhưng không ai thấy gì. Mọi người bất mãn chửi rủa Thần hồn đã thần tĩnh làm ta phải bỏ cả cái chậu đồ đến đây xem. Nhưng mà đây là nơi tam phu nhân chết trả lẽ. Lúc mọi người còn đang bàn tán thì tần quan từ xa tín lại. Không biết trong mấy năm này tin tần quan này lại lấy lòng của bạch khởi thế nào. Mà lại được đi bên cạnh quý quản gia, ngày ngày học việc. Cái chức quản gia sau này chắc chắn sẽ là của hắn. Cho nên mọi người cũng kinh sợ cúi đầu mà giải tán. Hắn nhìn về phía bờ hồ mà cười lạnh rồi lại tiếp tục di chuyển về phía phủ quý quản gia. Những ngày sau lại có thêm vài tỷ nữ không may mắn bất hạnh nhìn tới tam phu nhân. Phủ bạch ra bây giờ đất náo loạn đầy dễ những tin đồn rùng rợn. Mọi người chuyển tay nhau, một hóa mười, 10 hóa trăm, trăm hóa ngàn. Từ đấy ít người dám lạng vàng quanh hoa viên, nó như là thánh địa cấm. Ban đêm trời mới xuống núi là không một ai dám bước ra khỏi phòng. Nhưng đó cũng không phải là tất cả. Có mấy kẻ ngu dốt tỏ ra mình mạnh mẽ, ban đêm ra bờ hồ ngồi đợi. Nhưng cũng không để mấy tên đó thất vọng, bọn chúng ước gì được nấy. Kết quả là tên nào tin đấy đúng quần sau khi trở về đều ướt nhẹp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bành ly. Liệt... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net